Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Quý chương ngày hôm nay mời quý thính giả cùng với Nguyễn Huy đi tiếp bộ truyện Cô dâu hải thần, tác giả Tịch Hạ, tập số 3. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Hai bức tượng trụ đỏ bên cạnh tượng Thuần Lùng giờ này đang phát sáng lên. Cô có thể cảm nhận Có thứ gì đó bay qua bay lại, sinh động vô cùng. Hai luồng sáng từ tượng thụ bay lên, sau đó bay xung quanh tượng thùa lùng Đây chẳng lẽ là canh giữ hay sao? Máu màu xanh nhạc kia ướt đậm dưới sàn nhà, từ chỗ tượng thùa luồng kéo dài đến chỗ cô. Vũ Sơ Yến nhìn lên tượng, cô bị dọa giật mình bởi những bức tượng có hình thù dữ tận. Không giống như tượng thần, mà giống như quỷ tượng hưng. Những bức tượng ấy đa phần đều là thân người đầu thú Số ít còn lại là đầu người thân thú Nhìn kỹ, những con thú đó hầu như đều là những loại biết bơi và ở dưới nước Có lẽ nào đây chính là binh lính của hải giới sao? Vũ Sơ Yến tuy rằng rất sợ Nhưng đầu óc cứ ép cô phải quan sát cho thật kỹ Kỳ thực nếu nhìn kỹ một chút Sẽ thấy những bức tượng kia trông có vẻ bình thường Nhưng là đang bị giam giữ Cho đến lúc ngạc thở đến nơi Thì vũ sơ yến mới thôi tò mò Cô lấy hai tay bưng cổ của mình Hai chân ra sức dậy dùa Khang khang trong cổ họng nói Các người muốn gì? Các người muốn gì ta cũng sẽ đưa cho các người mà Dội trạc Người phụ nữ dội trạc Giọng nói này nghe quen quá Là hại thần Cô bị bóp cổ đến mụ mị Cô khó nhọc nói Ta dối trả điều gì người nói người không có vận ngọc Nhưng ngươi lại muốn đưa nó cho con cá quái thai kìa Cá quái thai là ai Vũ sơ yến cật lật nghỉ một lúc mới nhớ ra Chắc là cái người đàn ông được gọi là dị bạch kia Cô tra sức lắc đầu Trở ngược hai mắt nói Còn chẳng phải Ta muốn cứu ông hay sao Nếu như ban đầu ông nói chuyện với ta tự tế Thì ta đã đưa cho ông rồi Trợn mắt nói dối Tại bốm chết người Giọng nói kia chừng như rất giận dữ Lực siết cổ vũ sơ yến cũng trở nên mạnh thêm Cô sắp không xong rồi Cô nghiến trăng Xui tài nói Được rồi Vậy ông giết ta đi Đừng hành hại như thế này nữa Cô nhắm mắt Không hiểu sao trên khóe mi Lại có một giọt nước mắt rơi xuống Trong lòng cô lúc này Thay vì oán hận tuyệt vọng thì lại cảm thấy đau lòng. Đột nhiên lực bóp trên cổ cô được nới lỏng ra, sau đó thả cô rơi xuống đất. Giống như được tiếp hơi, phút trước Vũ Sở Yến còn đau lòng không thôi, thì phút sau đã có ý nghĩ bỏ chạy. Cô bưng cổ ho khan mấy cái, sau đó lồm cồm đứng dậy mà chạy đi. Phía sau lưng có tiếng trục trịch đuổi theo. Vũ Sở Yến sợ cắt tóc gái. Dù sao trong khung cảnh này không có một ai có những bức tượng mà lại nghe như có tiếng bò trường thì chẳng phải quá đáng sợ rồi hay sao? Đúng là một người phụ nữ dối trá. Sau tiếng tức giận ấy, Vũ Sơ Yến còn chưa chạm được cánh cửa, đã bị quật thẳng xuống đất. Lúc này cô cảm thấy có thứ gì đó mờ ảo đang áp sát vào mặt mình, lúc ẩn lúc hiện. Như thể là cái đầu thùng luồng giống bức tượng kia. Vũ sơ yến thần hồn điên đảo La hét vang vọng cả ngôi đệnh Tuy rằng không thể chạm tới Nhưng cô vẫn cố gắng vùng vẫy Đưa tay đánh về không trung trước mặt Sau khi quơ mấy cái Cánh tay trái của cô đột nhiên bị giữ lại Giọng nói ấy vang lên Sao người coi được thư này? Nói màu Chiếc phòng ngọc vốn đã biến mất lúc cô lên bờ Bây giờ lại xuất hiện Cô vẫn lắc đậu li lệ tránh né Cô nói Tôi... tôi không biết Tôi không biết làm sao lại có nó cả Thư thấp hẹn như người Mà lại dám đeo vòng tay của hai mẫu Đáng chết Lạc trì ngư chăm nghĩ và nghĩ Cũng không thể nào chấp nhận được sự thật rằng Cô dâu tương lai của hắn Lại là một con người Trên đời này hắn hận nhất là con người Vũ Sơ Yến cắn chặt môi nói Thứ gì của ông Ông đều lấy đi hết đi Sau đó tha cho tôi một con đường sống Có được hay không Của ta sao Ngươi cũng là của ta Ta muốn người chết người không thể sống Nghe đến đây Vũ Sơ Yến không khỏi ngẫm lại Lời của dị Bạch kia nói Hình như lúc đó không hẳn câu nào cũng là dối trá Chẳng lẽ mạng của cô đến đây cứ thế mà kết thúc hay sao? Không thể nào Cô vẫn còn rất nhiều thứ chưa làm Còn rất nhiều điều chưa nói Tô Bột Dương Đúng rồi Sơn Thần Là Sơn Thần trước đây đã cứu cô Liệu bây giờ ông ấy có cứu cô một lần nữa hay không? Không nghĩ được nhiều như thế Thân xác cô bây giờ như đã bị hại thần nghiền nát Đau đớn, thống khổ, tuyệt vọng trong vô thức, Vũ Sơ Yến hét lên. "Thần thần, cứu ta với." Sau khi Vũ Sơ Yến từ vực tử vụ lên bờ, một con sóc đã báo tin cho Tô Mục Dương. Nhưng tiếc là hắn còn chưa kịp xuống núi, thì Vũ Sơ Yến đã bị binh lính của Hải Thần bắt đi. Lúc Tô Mục Dương đến điện Thánh Cô, bà ta đã bị đánh ngất phía sau hương đường. Tô Mục Dương quên luôn cả việc giả dạng Hắn chạy tới đợi thánh cô Sau khi cho thánh cô uống một viên thuốc gì đó Không lâu sau bà ta tỉnh lại Tô Mục Dương chỉ ngửi được mùi hương của vụ sư yến đến đền thánh cô Tại bậc thềm thứ hai Thì hoàn toàn biến mất không chút chấu vết Bởi vì bất lực Cho nên buộc phải hỏi thánh cô Xem bà có biết điều gì đó hay là không Sau khi tỉnh lại Thánh cô đột nhiên hai mắt đỏ ngầu Rung rảy mà nói Hải thần Hải thần bắt người Lạc trì ngư Bà có biết hải thần bắt cô ấy đi về hướng nào hay không Tô Mục Dương có chút kích động Thánh cô Nếu lấy cánh tay của hắn Hô hấp có chút khó khăn nói Đền hải thần Ta biết ông ta ở trong đền hải thần Nhưng đạo hành ta có hẳn Không thể biết được nhiều hơn nữa Cậu Tô à Ta biết cậu dũng không phải người thường Lại có giàu thịnh tốt với cô gái đó Xin cậu Hãy đi cứu cô gái đang thường đó đi Không biết vì âm thanh của vụ sợ yến rất tốt Tiếng kêu cứu của cô vang vọng bên ngoài đệnh Hay là tai của Tô một Dương Thính Lúc hắn vừa tới đó Cũng vừa vặn nghe vụ sợ yến kêu cứu Sau hai cú đạp cửa không thành Tô Mục Dương biến ra cây quạt màu trắng Hắn xoay ngược quạt Chẽ vào cánh cửa một cú Choảng một tiếng lớn Mặt đất như thể muốn trung chuyển Có lẽ là do đã chạm vào kết giới Nên mới như thế Cánh cửa sắt lạnh lẽo kia Giờ phút này đã cọt kẹt mở ra Không đợi Tô Mục Dương vào Lạc trị ngư đã gầm lên giận dữ Bỏ lại vụ sơ yến mà lao ra Đối diện với Tô Mục Dương sắc mặt bình thẳng Lạc Trị Ngư nói Tô Mục Dương Ngư bây giờ thật sự cũng dám phát cả đệnh của ta sao Tô Mục Dương liếc kháng bằng nửa con mắt Vô cùng không vui nói Lạc Trị Ngư Ngư giống chỉ biết cô ấy là người ta bao dị Nhưng ngư lại ngược đại cô ấy như vậy Ngư không muốn về hạn giới nữa sao <cười> Được cười Cô ta là người của ta Nhìn cho rõ đi Cô ta có mệnh cô dâu hải thần Đây là sự thật không thể chối bỏ khủng kiếp đều là do hải giới các người lựa chọn Giống chẳng phải thiên mệnh gì Một thả người Tô Mục Dương lúc này đang bắt ép người khác Mà vẫn vô cùng nho nhã Hắn không phá bỏ khí ước Không bước vào đền hải thần Nhưng Lạc Trị Ngư lại ẩn ẩn hiện hiện Chặn ngay giữa cửa đền Điều này làm cho Tố Mục Dương gần như không còn kiên nhẫn. Hắn nói. Ngươi có biết không? Kỷ vấn hành đêm qua đã bắt vụ sơ yến xuống vực tử vụ. Này hắn đã lộng hành tới như vậy. Nếu không nhờ có thế lực của ta làm khó, ngại hắn Linh làm hại thần chắc chắn không xa nữa. Nếu bây giờ ngươi khiến ta trợ mặt với ngươi, chút tình nghĩa xưa, ta cũng không muốn nhắc tới nữa. Ngươi hay kỷ vấn hành làm hại thần, thì đối với ta mà nói, Không khác nhau lắm Lạc trị ngư ngừng lại một chút Sau đó trực tiếp dùng đuôi ném vụ sơ yến ra ngoài Sơ yến lần này vẫn còn tỉnh Cô thậm chí nghe rất rõ cuộc nói chuyện Của hai vị thần Bây giờ cô cảm thấy tô mục dương Mà cô quen biết vô cùng xa lạ Lại nhớ đến đêm đó Dưới tầng hầm Hắn đã lột cha mặt của vụ sơ yến Thật sự mà đưa cho cô Tô Mục Dương bế được Vũ Sơ Yến, sau đó còn không quên đóng cửa đền lại giúp Lạc Trị Ngư. Lần này vì sợ xảy ra sự cố mà tôi Mục Dương đã đưa Vũ Sơ Yến về đến tận nhà. Lúc này đã là giờ cơm trưa, ông bà Vũ rất vui vẻ mời tôi Mục Dương ở lại ăn cơm. Kể ra thì ông bà cũng không phải loại người cổ hữu, ngược lại tư tưởng cũng rất là phóng khoáng. Sau khi biết Vũ Sơ Yến dạo gần đây hay ở điện của Thánh Cô, Và lên núi chơi với Tô Mục Dương, thì họ cũng không nói gì. Đó là lý do hai người bọn họ bị hệ ra để giải thích cho việc cô mất tích gần đây. Người làm dọn cơm lên, Tô Mục Dương thoáng chút ngạc nhiên. Tới nhà họ giàu có, nhưng thức ăn lại chỉ có mấy món đồ chay Thế ăn ngạc nhiên, ông Vũ Nhị cười nói. <cười> Cậu Tô có điều không biết. Nhà chúng ta ít khi sát sinh ăn thịt. Gà dịch trong nhà cũng không mấy kỳ dứt Đừng nói tới mấy con cá dưới biển kìa Tô Mục Dương cười cười Hắn không hiểu ý tứ của ông Vũ Nhị cho lắm Nhưng cũng không tiện hỏi thêm Sau bữa cơm Mọi người đều cười nói vui vẻ Ông Vũ Nhị tỏ ra vô cùng vừa lòng với Tô Mục Dương Đoán chừng ông đang có ý nghĩ kén trễ cho cô con gái cưng của mình Chỉ có sơ yến là ăn không nổi Tuy tràng vẻ ngoài của cô lành lặng không bị gì Nhưng hình như đã bị nội thương sau mấy lần té ngã Lại thêm hàng tá câu hỏi ở trong đầu Mà Tô Mục Dương cho tới lúc này vẫn chưa chịu nói với cô câu nào Hai người đàn ông tỏ ra không để ý lắm Luôn miệng nói chuyện với nhau Nhưng mà Trần Tuyết thì quan sát con gái của mình Bà còn căng dặn người làm Ngày mai dù sao cũng phải nấu một món thịt Vậy cho tràng ăn trao mãi Sơ yến sẽ không ăn nổi nữa Sau bữa cơm, Tô Mục Dương ngỏ ý muốn ra xem nông trại của nhà họ. Hắn nói ở trên núi đã học được mấy cách chăn nuôi rất tốt. Nếu như có thể, hắn sẽ bài lại cho mọi người để có thu hoạch cao hơn. Bủ sơ yến thừa dịp này tự động xin dắt Tô Mục Dương đi. Trần Tuyết gật đầu, trong lòng khá vừa ý với anh chàng này. Vũ nhị sau một phút đắn đo, ông cũng đã đồng ý. Nông trại nhà họ vũ cách nhà không xa lắm. Đi vài trăm mét đã tới nơi Ở đó nuôi rất nhiều loại khác nhau Trâu bò, gà dịch, chim chóc Phía đối diện với nông trại Thì chính là vườn rau Tất cả đều trộm trải Nếu muốn đi hết xung quanh E là phải mỗi chân Vũ Sơ Yến cũng không quen thuộc cho lắm Vì lúc cô vào đây Hình như chỉ mới theo trận tuyết ra đây có một lần Tô Mục Dương đi vào Đột nhiên lấy tay che mũi Sau đó nhăn mặt khó chịu Ngang qua một khu nuôi gà Bọn chúng thấy hắn Thì chạy loạn cả lên Kêu lên luyến thắng Vũ sơ yến trong lòng càng thêm chắc chắn Nếu như tô mục dương thực sự là hồ ly Thì đám gà này sợ hắn là đúng rồi Trong đôi mắt hơi ẩn đỏ của tô mục dương Đám vật nuôi này đang nhảy múa như kiêu khích Bọn chúng rõ ràng không sợ Hoặc không thấy được đạo hành của sơn thần hắn Hoặc là Bọn chúng đều đã chết rồi. Đột nhiên tô mục dương dừng lại, làm cho Vũ Sơ Yến đang mãi mê suy nghĩ, đâm sầm vào lưng. Hắn quay lại hỏi cô. Có phải mỗi lần trong nhà làm thịt đấy, đều không thể ăn được đúng không? Vũ Sơ Yến thật sự không để ý tới mấy chuyện đó. Thời gian cô giàu già hợp Vũ không lâu, mà khoảng thời gian đó, cô hầu hết đều là dùng vào việc bị ám toán, Cơm nước cũng đều ăn qua loa. Giá lại cô thấy trước đây sống với chân núi, quen ăn trao dại, nên không để ý tí thích ăn cho lắm. Nhưng hình như cô không có ký ức gì về việc thịt thà không ăn được. Như thế càng kỳ lạ hơn. Thấy Tô Mục Dương nhớ mại, sợ yến hỏi Có chuyện gì bất thường sao? Tô Mục Dương nghiêm túc nói. Cô Bụa? Chúng ta khoan nối vì thắc mắc thân thế của ta trong lòng cô. Bây giờ nhà Hòa vũ đang gặp chuyện nghiêm trọng. Cô gọi một người làm đến đây, có được không? Vũ sợ yến không có suy nghĩ gì kỳ lạ. Cô lập tức vẫy tay gọi lang đang làm ở gần đó. Tô Mục Dương tranh thủ thời gian. Hắn hỏi. Có phải gần đây tất cả thịt trong nhà, sau khi giết xong đều không ăn được, phải không? Phản ứng đầu tiên của Lan là bậm miệng. Sau đó nhìn về phía vụ sợ yến Thấy cô gật đầu chắc nịch Làng mới nói à, Dạ đúng là như vậy Gần 3 tháng nay Không hiểu sao mỗi khi giết cà dịch trong nhà Sau khi nấu lên thì thịt thì Biến thành những hình thù quá dị Đồ ăn vừa nấu lên thì lập tức ôi thiêu Thì thoảng người nấu cơm còn nghe thấy Nghe thấy tiếng nói chuyện ở Trong nồi thịt nữa Sợ yến cảm thấy không đúng lắm Bởi vì cô nhớ đã từng ăn thịt rồi mà Cô gặn hỏi Không được nối láo mà nói thật đi Ta nhớ là đã từng ăn thịt Vậy thịt đó thì sao C Cô chủ à Là như thế này Sau lúc đó Ông chủ dặn không được nấu thịt nữa Cũng không sát sinh Nhưng mà chủ thấy thời gian qua đã lâu Lại thấy cô gầy gò Nên đau lòng sai người làm nấu thử Thịt nấu lên vẫn là như vậy Hình thù quái chị Ô thiêu Còn biết nói chuyện nữa Nhưng kỳ lạ là sau khi dọn lên á, Thì cô chủ lại không nhìn thấy Thậm chí còn ăn ngon lành Phủ sơ yến bầm miệng Để ngăn cơn buồn nôn dâng lên đến cổ họng của cô Mà ngay cả lang hình như Cũng rất kinh hãi khi nói về chuyện đó Đợi cô thấy đỡ hừng Lan mới nói tiếp Cô chủ không biết đâu Lúc đó người nấu cơm đã sợ hãi Đến đến nỗi bò lết xin nghỉ việc luôn á Những người ăn chung mâm cơm với cô Đều nôn ra mực xanh á, sau bữa ăn Bà chủ còn gì chuyện đó mà ốm thấy tận mấy ngày vậy vì mà bây giờ Mẹ ta lại muốn nấu thịt sao Có lẽ bà chủ quá thương cô chủ mà thôi Sơ Yến cảm thấy trong lòng có chút nặng nề Chỉ là mẹ con không lâu Lại không hề có máu mũ Tại sao lúc này cô lại thấy cảm động Nhìn xung quanh nông trại trọng bạc ngàn kia Thật sự cô không nhận ra có gì bất thường Cô quay sang hỏi tô một chương Suốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng lẽ những con vật này đều là quỷ thú hay sao? Không phải quỷ thú Mà bọn chúng đã bị ám rồi Tôi một dương đảo mắt nhìn về đám vật nuôi Trong mắt hắn Những con vật này đều không phải là hình dáng ban đầu nữa Bọn chúng hầu hết đều biến dạng thành những loài quỷ đối Con nào trên đầu cũng đều có những lạng khối đen quỷ dị Nhìn nông trại bây giờ thật sự giống như một cái nông trại quỷ Khắp nơi khối đen mịt mụ, hôi tanh không tả được. Hắn cố nhịn thở, quay sang nói với Sơ Yến. Chúng ta sai người giết gà đi. Sơ Yến sai người làm thịt một con gà. Cô và Tô Mục Dương đều đứng bên cạnh nhìn. Những gì cô thấy, bất quá cũng chỉ là một con gà bình thường mà thôi. Nhưng xem ra Tô Mục Dương lại không phải như thế. Nhìn biểu cảm biến hóa trên mặt của hắn, đoán chừng chuyện rất là nghiêm trọng trong mắt tôi một dường. Con gà kia lúc bị làm thịt, kỳ thực vô cùng oán hận hắn. Nó luôn quay đầu nhìn hắn thống khổ, sau đó còn mở to miệng muốn cắn hắn nữa. Nhưng hắn thay đổi sắc mặt không phải vì thế, mà là vì cái làn khói tím nhạt ở phía trên điều khiển con gà. Màu tím nhạt, mùi của nước biển, vực tử vụ. đám quỷ này thật sự do kỹ vận hành sai khiến hay sao? để phấn hành giống không có lý do gì để hại nhà họ bổ cả. Trừ phi... Điều đúng là như vậy. Hắn ta thật sự mưu mô không ít. Hắn đã biết trước được vũ sư yến chính là cô dâu hải thần tương lai. Sau đó hắn cố ý sai đám quỷ này tới nông trại nhà họ Vũ để điều khiển bọn họ. Bắt Tô Lệ Á làm thế thân tế thần. Sau đó đoán được Tô Mục Dương nhất định sẽ cúng Tô Lệ Á. Nhưng tại sao hắn biết chất định Tô Mục Dương sẽ để cho Tô Lệ Á trở thành vụ sơ yến chứ. Không thể nào. Dù kỹ phấn hành có thuật độc tâm đi chăng nữa, cũng không thể độc được Sơn Thần. Hắn không có đạo hành cao tới như thế. Nói như vậy, khả năng phán đoán của hắn thật sự đáng gồm. Nài đám quỷ này đã bám trụ bên cạnh của vụ sư yến. Tô Mục Dương lại không thể một lần tiêu diệt hết bọn chúng. Không biết kỹ phấn hành này đang suy tính điều gì. Hiện tại không chỉ đối phó với Lạc Trị Ngư Mà còn thêm một kỹ vấn hành nữa. Tô Mục Dương nhân lúc người làm không chú ý Mà đã bóp chết con quỷ ký sinh trên con gà Sợ Yến lo lắng hỏi Sao rồi? Đám quỷ đã bám trụ ở đây Chắc chắn là có người sai khiến Nhưng kẻ đó làm sao biết được thân phận của cô chứ Tô Mục Dương không dám nói suy đoán của mình cho vụ sợ Yến Mà cô lúc nào cũng chỉ nhớ tới một kẻ mà cô ghét thôi Hải thần Làm ta làm sao Không thể là hắn Cô nghĩ kỹ lại một chút đi Có phải hắn chỉ theo cô khi cô trong đệnh hay không Với tính cách của hắn Sẽ không nhẫn nhịn lâu như vậy đâu tôi một Dương quen biết Lạc Trị Ngư rất lâu rồi Lạc Trị Ngư tính tình nóng nảy Thích dùng bạo lực Hắn sẽ không thể mưu kế tâm sâu Nhẫn nhịn bao lâu như thế đâu Vũ sơ yến chấp niệm với hải thần cũng rất lớn Cô nói Trước đây tôi đã từng bị gọi tên rất nhiều lần Chính xác là giọng quán ta đó Không thể nào Chỉ là một giọng nói Không thể chứng minh được điều gì cả Phía sau chuyện này chỉ sợ là một mù kế Đã được chuẩn bị từ lâu đó Đúng vậy Chỉ sợ tất cả mọi chuyện Đều có người phía sau dạng xếp Chuyện trước đây vụ sơ yến chơi xuống biển mất trí nhớ đi Cho đến chuyện tế thần Chuyện thánh cô sai vụ sơ yến vào đền hải thận Để hắn theo cô ra Tô Mục Dương len lén nhìn vụ sơ yến Thấy cô im lặng như đang suy nghĩ gì đó Nên hắn cũng không nói gì thêm Cuối cùng sau mấy tháng Nhà họ Vũ cũng có thể ăn được một con gà lột Tô Mục Dương ở lại chơi cũng khá lâu Tới tận bữa cơm chiều vẫn chưa dậy Trên bàn ăn, Trần Tuyết liên tục cắp thịt gà cho Vũ Sơ Yến Tô Mục Dương thì không động đũa Hắn quan sát Vũ Nhị bên cạnh, cũng không hề động đũa Vũ Nhị luôn nhìn đĩa thịt gà trên bàn một cách đầy khó hiểu và lo lắng Tô Mục Dương thấy thế, liền mời ông ta ra sân đi dạo một chút Tô Mục Dương không ngờ rằng Vũ Nhị chắc không bình thường Ông ta hỏi Cậu lại ai? Mấy câu hỏi danh tính này có phải gần đây xảy ra nhiều rồi hay không? Tô Mục Dương vẫn chán dễ như cũ Cuối người nói Tôi là Tô Mục Dương sống trên núi Ông Phụ à, không biết ông muốn hộ điều gì? Phụ nhị có chút cảnh giác nhìn Tô Mục Dương Cậu đã làm gì con gà đó? Cậu biết bao nhiêu về nông trại bị ám kìa? Ông Phụ à, nếu ông đã biết rồi Thì tôi xin hội thẳng một câu. Cụ đó lại. Ông bổ nhị trầm ngâm một lát, sau đó nhỏ giọng nói: "Tôi cũng không biết. Cái đó chị nuôi hằng là hại thằng. Hằng bảo tôi đó là bình linh của hắn, để lại để mà bảo vệ con gái tôi. Còn nói con gái tôi là hại mẫu tương lai. Tôi chỉ quá hoảng sợ nên không biết làm như thế nào cả." Hại thằng sao? Ông có thấy hình dáng của hắn như thế nào hay không? Tô Mục Dương lần đầu tiên cảm thấy ấm ức dùm lạc trị ngư. Vũ Nhị lại như đang suy nghĩ. Một lát sau mới tặc lưỡi nói. Lúc đó tôi dị sợ quá, nên mắt mũi cũng đều nhắm tịch cả đi. Một lần sau, hắn đến là cách đó không lâu. Tôi đã lén trình xem hắn. Tôi chỉ nhớ là hắn hình như... Là một con cá màu tím Có bãi đùi Cá công. Vũ côn Ông vụ à Hắn ta không phải hải thần Là kỹ vấn hành Lần này thì mọi nghi vấn Trong lòng tô mục dương Đã từ từ được dỡ bỏ Ông Vũ thấy thế thì càng ngạc nhiên hơn Ông hỏi Ừ sao lại như vậy Nếu như không phải là hải thần Vậy hắn là ai chứ Hắn giống dĩ là chân thân một con thuần luồng Ông đã quên vì sao người làng này á Có tập tục xâm hình thuần luồng rồi sao con cá bảy đuôi đó là cá vũ cùng Hắn là anh em khắc mẹ với hai thần đó Vũ nhị đổ mồ hôi trên trắng Ông lấy tay lau mồ hôi Cố trấn thỉnh một chút rồi mới nói Ừ Nếu thật sự là như vậy Thì cậu là ai Tại sao lại biết được những thứ đó Tô Mục Dương dõi mắt nhìn về phía ngọn núi xuyên mộc rồi từ tốn nói tôi là Sơn Thần Sau khi vào nhà thái độ của Vũ Nhị đối với Tô Mục Dương khác hẳn đi Vũ Sơ Yến không khỏi thắc mắc nên đã hỏi Tô Mục Dương Cuối cùng Tô Mục Dương đã xin phép đưa Vũ Sơ Yến lên núi Đối với Vũ Nhị danh tiếng của con gái ông bây giờ không quan trọng bằng an nguy của nó Gã cho hải thần tàn bạo kia con chẳng bằng gã cho sơn thần Dù sao sơn thần lâu nay Đều rất hiện hòa Càng đừng nối tới tôi một dương Sắm vai một côi sống trên núi Lại vô cùng tốt đẹp Lúc hai người họ trời Của nhà họ vũ Thì trời đã tối Nên không có ai nhìn thấy Đường núi không quá khó đi Nhưng lúc nào tôi một dương Cũng đỡ vũ sơ yến Không hiểu sao lần này Đường lên núi vô cùng vui tươi Gió trù cây êm ả Đồm đớm nắp trong những tán lá lúc này thì nhau bay ra Như những ngôi sao nhỏ bừng nở Chim muôn không ngủ Dẫn hót liếu lo trên cạnh Thi thoảng có vài con sóc truyền cạnh Làm cho sơ yến giật mình Nếu lấy cánh tay tôi bột dương ngang qua ngôi nhà lúc trước tôi bột dương ở Vũ sơ yến kéo hắn lại hỏi ừ, Chúng ta đi đâu? Sao không chào nhà? Đến nhà thật sự của ta đi Vượt qua khỏi nhà nhỏ, đường núi đã trở nên bằng phẳng rất dễ đi. Vũ Sơ Yến soi đèn nhìn xuống chân. Hóa ra đường cô đi bây giờ đều được lát đá. Đi một mạch đến gần đỉnh núi, cô nhìn thấy phía trước có ánh sáng. Đi thêm vài bước nữa, thì ánh sáng đó đã hiện ra trước mắt. Lần này là những bậc thềm nối liền đi lên. Hai bên lối đi, những chiếc chuông gió hình dáng đẹp đẽ treo trên dây. Đung đưa vui tai đẹp mắt. Lên gần hơn trăm vật chính là một cánh cổng. Hai bên treo hai ngọn đèn lồng đang sáng ánh nến. Giữa cổng treo một trăm biển. Trên biển đề ba chữ cổ mà sơ yến không đọc được. Nhìn cánh cổng bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo. Đoán chừng ba chữ đó chính là đền sơn thần. Đang mải mê nhìn ngắm thì bỗng từ đâu nhảy xuống hai con sóc làm cho cô giật mình. Nhưng khi nhìn thấy hình dáng đáng yêu của chúng Cô không khỏi vì cười Hai con sóc vẫy vẫy đuôi Rồi cúi đầu nói à, Công kinh sân thân tôi Mục Dương à Anh chính là sân thần hả Sơ Yến thật sự không phải là kinh ngạc Cô đã biết thân phận của Tô Mục Dương từ trước Chỉ chờ xác nhận lại mà thôi Tô Mục Dương đột nhiên lùi ra mấy bước Sau đó xệ ra chính cái đuôi hộ ly trắng tuyệt đẹp Lạc Trị Ngư vẫn còn trong đền của hắn dưỡng thương Nhưng sau khi kết giới bị Tô Mục Dương chặt mất Thì những loại quỷ khác kéo nhau tới tầng cửa Muốn hồi của hai thần Lạc Trị Ngư quả thật đã bị thương nặng Lúc giết thật không quỷ Bây giờ lại bị bọn quỷ này tấn công một lượt Thật sự là không chống đỡ được mấy Mai mà trùa thần sau khi cảm nhận được Lạc Trị Ngư Đã tức tốc đem binh lính lên bờ chính là một đám quỷ hồi của Chùa thần căn bản không cần đến binh lính tra tay Vì quá tức giận Mà đã một đòn đánh chết hết cả lộ quỷ Binh lính chỉ còn mỗi việc dọn xác thôi Chùa thần thực sự là một ông lão trâu tóc bạc phơ Thần sắc vô cùng nghiêm trang dáng dễ phi phạm Khuôn mặt phúc hậu Ông vất tay mở cánh cửa nặng nề ấy ra Lạc trị ngư nằm bên trong Lăn lộn dưới sàn nhà Máu me mỗi lúc một nhiệu Chảy lên láng khắp cả ngôi đệnh Rùa thần không kìm được đau thương Mà phải lấy tài lao nước mắt Giọng trung trải nói Hai thần Hai mẫu Là lão thần có lỗi với hai người Lão trùa Cuối cùng ông cũng đến rồi Lạc trị ngư nhìn thấy thần trùa Hắn không hề hung dữ Như khi gặp kẻ khác Mà lại như một đứa trẻ gặp được cha mẹ của mình Cho dù bề ngoài của hắn Có ương ảnh như thế nào Thì trong lời nói của hắn Vẫn nghe ra được sự mong chở Thần trùa dội đi vào đỡ hắn Sau đó ông lấy một viên thuốc cho hắn Vẫn Ngọc Con người đó đang giữ Vẫn Ngọc đó Nghe Lạc Trị Ngư nói Nhất thời rùa thần hoang mang Không biết hắn đang nói đến ai Lạc Trị Ngư ghét muốn nhắc tới cái tên vụ sợ yến Hắn nói Lạc Tây Phạm bị mất Cụ sợ yên sao Sao lão thần lại không hề biết cô ta Đang giữ vân ngọc chứ Thần trùa thật sự hoang mang với đạo hành của ông Thì nhất định phải nhận ra được vận ngọc Nhưng tại sao hôm đó Ông rõ ràng chẳng cảm nhận được bất cứ thứ gì Đạt trị ngư bị thương không nhẹ Hắn đang đau đớn Mà còn bắt gặp vẻ mặt đó của thần trùa Bất đắc dĩ không thể lớn tiếng với ông ta Mà chỉ nói Bởi vì cô ta chính là cô dâu hải thần Thần trùa cuối cùng cũng hiểu ra Nếu như Vũ sơ yến chính là hải mẫu tương lai Thì ông ta quả thật không thể cảm nhận được Lạc trị ngư mất tích hơn trong năm nay Cả hải giới dù có tìm kiếm như thế nào Cũng không thể tìm được Nhưng cũng không thể tung tin ra là hải thần đã mất tích Như vậy thì sẽ có cớ Để vụ công tộc ép giao lại quyền hành Chính là không ngờ tới Lạc Trị Ngư lại bị kẻ gian nhốt ngay bên trong ngôi đền của hắn Mà phong ấn lại Trốt cuộc là kẻ nào có dị năng cao hơn cả Lạc Trị Ngư Kẻ nào có khả năng phong ấn hắn ở trong này Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu của thần rùa Ông hỏi Hai thần à Trốt cuộc ngài đã gặp phải chuyện gì Kẻ nào có khả năng nhốt ngài ở nơi này trong năm chứ Kỵ Vân hành Hơn trăm năm trước, Lạc Trị Ngư bị trộm mất phiên Vẫn Ngọc ở Hải Cung. Vẫn Ngọc chúng là vật trấn thân của hắn. Nếu mất đi Vẫn Ngọc, hắn sẽ từ từ già yếu mãi chết đi, không còn chút dị năng nào. Sau khi biết tên Vẫn Ngọc bị một con cá tinh trộm mất, hắn đã nhanh chóng bám theo mùi của nó mà tìm kiếm. Tìm kiếm ba ngày ba đêm, Lạc Trị Ngư gặp phải kỹ vấn hành. Hắn đưa binh tập kích. Đánh lén Lạc Trị Ngư Không ngờ rằng Vẫn Ngọc vừa rời khỏi đi Dị năng của Lạc Trị Ngư Đã không thể đánh thắng Kỷ Vấn Hành Cuối cùng bị Kỷ Vấn Hành đánh trọng thương Sau đó phong ấn Nhốt vào trong đệnh hải thần Thần trùa sau khi nghe xong mọi chuyện Thì vô cùng phẫn nộ Không ngờ Kỷ Vấn Hành Lại ngang nhiên làm ra cái loại chuyện này Hắn đã lầm le ngôi vị hải thần này từ lâu Chỉ sợ chuyện Vẫn Ngọc bị trộm Cũng có liên quan đến hắn May mắn thầy Cuối cùng kỹ vấn hành Vẫn không có được vẫn ngọc Nếu như khi đó hắn lấy được Chắc chắn hại giới đã đổi chủ từ lâu rồi Lão trùa Chúng ta về hải cùng trước Lạc trị ngư biến thành một con thùng luồng bé xíu Bò vào ống tay áo của thần trùa Ai ngờ hắn đã bị thần trùa nhẫn tâm kéo ra Ông nói Không thể được Từ lúc ngài mất tích Lão thần tung tin là ngài đã bế quan tu luyện trong động vân thủy Này nếu như ngài tự trên bờ quay về Cho dù lão thần có hộ pháp đi chăng nữa Thì cũng không thể nào qua mắt được toàn bộ hải giới Trừ phi Trừ phi cái gì Ông còn không mau nói Lạc trị ngư không có kiên nhẫn Thần trùa vút vút bộ trâu của mình Sau đó nói Trừ phiên ngài phải mau chống cưới cô dòng Sau đó lấy lại Vẫn Ngọc Một khi lấy lại được Vẫn Ngọc Chúng ta có thể một tay chè hại với Ông điên rồi Chỉ cần bắt cô ta cho lấy Vẫn Ngọc là được Cần gì phải cưới người phụ nữ đó Lạc trị ngư giận đến sức biến thành người Ngược lại thần trùa vô cùng kiên nhẫn Ông nói hãy thần à Giáng lần không được Nếu như này đã tìm thấy cô dâu Thì nhất định phải cưới về Việc duy trì nội giống cho hải tộc vô cùng quan trọng Càng đừng nói Việc lấy vận ngọc vốn dĩ là phải làm chuyện kia Ờ Nhưng nếu ngài làm như vậy xong Lại bỏ trời cô dâu Thì tiên hải thần sẽ dẫn đến mức sống dậy mất Trời đất cũng sẽ diệt ngài đó Nghe thấy câu nói này Lạc Trị Ngư cảm thấy bây giờ Hắn đã chết hẳn luôn rồi Lại nói Vũ Sơ Yến ở trên núi thêm một ngày nữa Hai bọn họ vào chơi khắp cả ngọn núi Tô Mục Dương thân là một con hồ ly Nhưng hắn lại thành thật như một con rùa Ở cùng người ta một ngày một đêm Lại chẳng làm ra cơm cháo gì Tuy là như vậy Nhưng cô gái có da mặt vậy là Vũ Sơ Yến Cũng không quan tâm lắm Cô cứ lẻo đẻo sau lưng Tô Mục Dương Y đến một nơi có thể nhịn xuống biển Nơi đó mọc rất nhiều loại hoa màu xanh dương nhạt Cánh hoa như hoa sim Nhưng lại to gấp đôi hoa sim Sau khi hoa tàn từ trong đại hoa sẽ mọc ra một loại quả nhỏ Bằng ngón tay màu đen Quả ấy vĩnh viễn không già không rụng Vũ sợ yến rất đổ tò mò Cô nâng quả kia lên ngắm một lát Cho hỏi tôi bụt dương Sao trên đời lại có loài quả thân kỳ như vậy? Là ai đã trồng ra nó? Tô Mục Dương dõi mắt nhìn xuống biển mênh mông kia Lắc đầu mà nói Không ai trồng cả Đây gọi là cây mẫu tử Hoa kia tượng trưng cho người mẹ Quả kia giống như đứa con Từ nơi này nhìn xuống Bên dưới đáy biển mênh mông kia Chính là hải cung Hừ. Chuyện này thì có liên quan gì Nhưng mà hải cung kia lại gần bờ như vậy sao Sợ Yến cũng dõi mắt nhìn theo Về phía mà Tô Mục Dương đang nhìn Nhưng cô chẳng thấy gì ngoài sóng nước mênh mông Bên dưới mặt nước kia Thật sự tồn tại một cung điện sao Không phải gần bờ Mà là do đỉnh núi này quá cao Hai cung kia thật ra rất là xa Rất xa đất điện Còn vì cái mẫu tử kia Chính là từ một lưng Nghe tôi bột dương nói Vũ Sơ Yến bỏ quả mẫu tử kia xuống Cô đến bên cạnh hắn Cho hỏi Thật là ngạc nhiên Trên núi này lại có nhiều loài cây tự mộc thú vị như vậy Vậy cái tên mẫu tử này Hẳn là phải do anh đặt rồi Tô Một Dương lại lắc đầu Cũng không phải Là do sơn thần đời trước đặt À Không có sân thần đời trước nữa hả Vậy ông ta là hiện thân của con vật nào Sân thần đời trước là một con hồ ly đỏ tám đuôi Ở tại nơi này chính là ngôi mộ của con gái ông ấy Hai mẫu đời trước Cũng là mẹ của hai thần hiện tại Mẹ của hai thần là con gái của sân thần đời trước hả? Vũ sơ yến kinh hải bầm miệng Sau đó lại hỏi Vậy tại sao hai người lại có quan hệ núi không phạm biển như thế? Chuyện rất dài dòng Em không cần phải biết Đi thôi chúng ta xuống núi Tô Mục Dương đứng lên, vũ sơ yến theo sau lưng hắn. Chỗ này không có lát đá, sơ yến chồng chênh một lát. Cuối cùng quyết tâm bổ nhào tới, nắm lấy bàn tay của Tô Mục Dương. Tô Mục Dương quay đầu đi, giấu nụ cười trên môi của hắn. Thật ra tuy Tô Mục Dương không nói gì, nhưng từ ngọn cây đến con thú trên núi đều đã nói thay cho hắn rồi. Còn chưa xuống tới chân núi thì một con nai đã dội chạy lên báo. Sơn Thần à Có hải tộc đứng trước cửa núi Hải tộc sao Tô Mục Dương cao mày Dự cảm không lạnh Hắn quay sang bảo hai con sóc tinh nhuệ Âm thầm đưa vũ sư yến về nhà hộ vũ Nào ngờ còn chưa kịp di chuyển Đã nghe gió lớn lùa tới Lá cây rơi xuống xào sạc Tô Mục Dương đưa tay về phía trước Ngăn cản đoàn tấn công Thú ở hai bên đồng loạt té ngã Từ phía sau cơn gió Xuất hiện một cô gái Cô gái đó bộ đồ xanh nhạt Kiểu dáng kỳ lạ Vũ Sơ Yến có thể nhận ra Đó không phải quần áo của con người Thậm chí đến đôi mắt của cô ta Cũng có màu xanh nhạt Trên lỗ tai đeo trang sức giống như vây cá Nhìn tổng thể Đây không phải là một người có vị trí bình thường Tô Mục Dương nắm tay Vũ Sơ Yến Giống cô ở sau lưng Hắn tỏ dễ tức giận nói Hai ly Gan của ngươi ngày càng lớn rồi Dám đánh tận lên đầu của bỗng thần Hải Ly không dám Sân thần đừng có chụp cho Hải Ly Cái mũ to như vậy chứ Hải Ly khơm người Nở ra một nụ cười Rồi lấy độ nói Tố bộc dương không bớt giận chút nào Hắn nói tiếp Ngươi không dám Ta nghĩ ngươi chỉ còn nước không dám Vỡ đền của bỗng thần mà thôi Lạc trị ngươi tưởng rằng bỗng thần chết rồi hay sao Mà lại dám sai thuộc hạ của hắn lên núi Lại còn dám đánh cả lính giữ núi của bổn thần Cho người thời gian nữa nâng nhăn Nếu như còn không cút khổ núi Đừng trách bổn thần vô tịch Sân thần à Ngài nên biết mục đích đến xuyên một lần này Nay hãy Ly phụng mệnh thần rùa trưởng lão Đến đưa cô dâu Hải Thần về thành thân Nếu như Sân thần không giao người Chúng ta chỉ có thể binh đao gặp nhau Hải Ly tự tốn ngẩn đậu Gián vẻ của cô ta thực sự xuất chúng Dung mạo xinh đẹp Không kiêu ngạo Nhưng cũng không e dễ trước sân thận Mà Tô Mục Dương lần này đã bị chọc chận Hắn hừ lạnh một tiếng Rồi phất tai nói Bên đào gặp nhau sao Bắt lấy cô ta Từ những đám cây xung quanh gần đó Chỉ đợi lệnh của Tô Mục Dương Tất cả các loài thú đồng loạt nhảy ra Thoáng chóc biến thành hình người Rồi vây quanh lấy hải liệt Thuộc hạ của Tô Mục Dương đồng loạt vây bắt Hải Ly Nhưng Hải Ly không phải dạng yếu ớt Tô Mục Dương dắt vụ sơ yến chạy còn chưa được 10 m Thì cô ta đã đánh ngã hết cả bọn kia Bây giờ đang đuổi theo Tô Mục Dương Tô Mục Dương dừng lại Hắn đưa tay về phía trước Lá trên cây tất cả đều trơi xuống Tạo thành một vòng xoay lấn Hải Ly mất đà dựng không kịp Hứng trọn một cuốn kia của Tô Mục Dương cho ngã lăn ra đất Ngay lúc này Những con quả to lớn đem lưới đến Võng hải ly vào Rồi ném trở xuống biển Bây giờ không còn nơi nào an toàn Với vụ sự yến cả Tô Mục Dương đắn đo một phút Trở quyết định đưa cô đến đền sân thần Tô Mục Dương cho dù đã tạo kết giới Với ngôi đền Nhưng vẫn không yên tâm Mà để lại hai con sóc giữa cửa Hắn vừa quay về núi Đã bắt gặp một luồng khí tấn công lên núi Từ sườn núi dọc biển lên Tô Mục Dương biến thành hậu ly Tức tốc đuổi theo Hóa ra là rùa thần Ông ta đang đứng trên đồi hoa mậu tử Quay mặt ra biển Tô một Dương trở về hình người Đi tới phía sau lưng ông ta Rồi nói Ta còn tự hỏi tại sao Hải ly kia lại gan to bằng trời như vậy quá ra là do rùa thần trưởng lão đây dùng túng Rùa thần không quay đầu Ông ta nhỏ giọng nói Tô Mục Dương à Hôm nay ta đến đây không phải để gây sự với ngài Chỉ là tình hình của hải thần đang gặp nguy Mong ngại vương tài giúp đỡ Nói như ông vậy Trước đây ta không hề giúp đỡ hai giới sao Tô Mục Dương cố ý bẻ công lời nói của rùa thần Rùa thần dù có tức giận Nhưng cũng không thể trở mặt với Tô Mục Dương Tô Mục Dương dù sao cũng là sơn thần Sơn thần đời trước chọn hắn kế vị Thì hắn chắc chắn không hề tầm thường Càng hủng hộ Hắn quảng núi lâu như vậy Nhưng chưa từng xảy ra chuyện gì Tô Mục Dương bình thường hòa nhã bác ái Khiêm tốn nhún nhượng Không ai biết trên đỉnh núi này Hắn ẩn giấu thứ vị kỳ gớm Tô Mục Dương à Ngài đừng bắt nạt người già mà Chùa thần trốt cuộc cũng bị bước quay lại Ông ta nói tiếp Chuyện này là chuyện lớn Liên quan tới An Quy không chỉ một mình hai giới Mà còn cả núi xuyên mộc khấn cậu Sơn Thần trả lại cô dâu cho hai thần Chùa thần nói xong Còn cung kính chắp tay khôn người Lúc này một phiến đá vô cùng lớn Trơi xuống ngay bên chân ông ta Địa hình nơi này không thể nào có đá lỡ được Sơn Thần đời trước đã lựa chọn chôn hại mẫu ở nơi đây Thì chắc chắn không có sự cố gì Chùa thần không nhìn lên Nhưng ông ta biết phiến đá kia Là do sơn thần đập xuống Tô Mục Dương hừ lạnh một tiếng Theo kèm kính lão đắc thọ Mà nói Đánh thắng ta được Thì cướp người Tô Mục Dương nói xong đã quay lưng bỏ đi Chùa thần nói với theo Ngài có biết hay không Chuyện kỹ vấn hành trộm được xuyên vân tự Ở đền thợ tiên hải thần Ngài hắn đã mở được cấm chú Nuôi dưỡng quỷ dữ Ý đồ bá chiếm hại giới Tô Mục Dương khận lại Chùa thần được thế nói tiếp Đuối xuyên mộc là nhà của tiên hại mẫu Mà Vũ côn tộc căm hận tiên hại mẫu đến như thế nào Chắc ngài biết rõ Một khi kỹ vấn hành chiếm được hại giới Lúc đó hắn sẽ để yên cho ngài hay sao Sơn thần à Chỉ có ngài và hải thần hợp sức Mới có thể khiến kỹ vấn hành e sợ Tô Mục Dương bước đi Lần này trù thần quỳ sập hẳn xuống Cho nói Sơn thần Ngài là người của tình có nghĩa Ngài đã quên sơn thần đợi trước đối với ngài như thế nào hay sao Lúc còn ấy qua đời Chỉ để lại duy nhất một di nguyện Đó là mong ngài giúp đỡ hải thần Này hải thần đã bị kẻ giàn đánh đến không còn ra hình hại Chứ còn lại chút hơi tàn Phẫn ngọc ở ngay trước mắt kia Nhưng lại không có cách nào lấy lại được Rùa thần nói dài như một tờ sớn Nói xong còn khuyến mãi thêm một giọt nước mắt Bộ dạng này của ông ta trước nay chưa từng có Phải chăng sự tình lần này đủ lớn Để ông phải hy sinh như thế Tô Bục Dương dừng lại Hai bàn tay siết chặt đến mức sắp đổ máu ra. Chịu ơn người, phải trả cho người. Nội tâm tô mục dương dặn xé dữ dội. Hắn hiện tại cảm thấy trái tim đau đớn như muốn chết đi. Hắn là thần, bởi vì là thần nên càng không thể vô ơn vô nghĩa. Bởi vì là thần nên không thể mưu cầu hạnh phúc của bản thân. Hắn phải lo cho hàng vạn sinh linh của ngọn núi này. Hắn phải lo cho người dân của làng Vũ Trạch dưới chân núi Đã tính phụng hắn hàng trong năm qua Tô Mục Dương khủy xuống tại chỗ Biến thành một con hồ ly trung rảy Tô Lệ Á Cái tên này chính là Tô Mục Dương đã đặt cho cô Dùng họ của hắn làm họ cho cô Ngay từ ngày cô bước vào làng Vũ Trạch này Thì đã có một đôi mắt sáng màu đỏ Từ trên núi cao vợi vợi kia Luôn dội xuống theo bước cô Lúc cô trời xuống nước và mất trí nhớ đi Chính là Tô Mục Dương đã giúp cô tiếp tục sống Chùa thần thoáng chút xót xa Nhìn Tô Mục Dương đang nằm quảng quại Ông ta nói Cảm ơn sân Thần đã trả tài giúp đỡ Sau này Tất cả các cô gái của Hải Thần Đều tùy ý ngại lựa chọn Sau khi Chùa Thần rời khỏi đi Tô Mục Dương mới nói như độc thoại Ta chỉ cần Vũ Sơ Yến Chùa thần đích thân đem theo một thuộc hạ của Tô Mục Dương Đến đưa Vũ Sơ Yến về nhà họ Vũ Nghe tới hai con sóc gọi ông ta là chùa thần Vũ Sơ Yến ở lì tại chỗ Không đi theo ông ta Chùa thần Ông chính là người đến đón tế phẩm là ta Ngày hôm đó sao? Ta không đi Nên này là đệnh Sơn Thần Ông không có quyền đưa ta đi Rùa Thần không thể làm tổn thương Vũ Sơ Yến Ông khơm người nói Hải Mẫu à Xin người hãy theo Thần quay về nhà đi Sau đó chuẩn bị hùng lĩ Này Sơn Thần đã giao ngài lại cho lão Thần Nếu ngài không tin của thể hộ nó Rùa Thần chỉ dạo con Nai thuộc hạ của Sơn Thần Vũ Sơ Yến còn chưa kịp hỏi nó Thì rùa thần đã khẩn trương quay đầu về hướng Tây mà nhịn Ở chỗ nhà họ Vũ Khối đen bay lên mù mịch Có tiếng ma quỷ đồng loạt cười cật Vũ Sơ Yến đứng dậy Cứu rùng mình một cái rồi nói Cha mẹ của ta Hai con sóc tiên phong chạy trước Rùa thần và Sơ Yến theo sau Con nài kia đã quay về núi Báo lại cho tôi một dương Nhưng tôi một chương sau khi nghe xong Không có một chút phản ứng Hắn buồn trầu nói Cô ấy bây giờ là người của hải thần Hãy để cho hải giới bảo vệ cô ấy Thì ra là đám thú nuôi trong nông trại dở trò Bọn chúng biến thành hình dáng quỷ đối xấu xí Chạy vào trong nhà Dõi cho người làm sợ đến ngất xỉu đi Hai con sóc vừa vào tới nơi Đã dội đi tìm Vũ Nhị và Trần Tuyết Hái thần câu mại tức giận Biến từ trong tay ra một cái quạt hình bỏ sọ Sau đó vung quạt Hoạt về phía đám quỷ kia Sơ Yến tháo chạy vào nhà Tìm cha mẹ của cô Điều này khiến cho thần trùa không ngăn lại kịp Ở trong nhà lúc này Đâu đâu cũng toàn là khối đen của bọn quỷ Bọn chúng giữ tận Đối khác vây quanh cô Nhưng không có một con nào dám đến tấn công Dù vậy Hai chân của sơ Yến Vẫn cứ mềm nhũng ra Đi cũng chẳng được nhanh là mấy Vừa vào tới nhà Cô nghe thấy tiếng của mẹ cô Và Lan Đang nắp ở mép cầu thang trên lầu Đám quỷ này hình như không dám động vào họ Nhưng kiểu này lại giống như là Dọa cho họ sợ hãi Rồi chết dần chết mòn đi vậy Trên cầu thang thì có cả mấy con bay qua bay lại Dưới chỗ bậc thang Thì đặc biệt là hai con to tướng Đang canh giữ Vũ Sơ Yến nuốt khang một cái Bám chặt bàn tay đổ đầy mồ hôi của cô Mà chậm trải leo lên bậc thăng Cô vừa đi vừa len lén quan sát hai con quỷ Nhìn thấy bọn chúng nhìn trần trần mình Khiến cho cô xích nửa phóc té Đám quỷ này cũng thật là quá đông Hơn lúc nào hết Vũ Sơ Yến hy vọng lão rùa thần kia Đến để giúp đỡ cô Chỉ có hơn 10 bậc thăng Nhưng Vũ Sơ Yến leo như tận mấy ngày Cô cảm thấy thời gian như lúc này có thể chậm lại vừa thấy được bóng dáng của cô Trần Tuyết đã hét lên Đừng qua đây, con khái đừng qua đây Cô để ý phía sau lưng của mẹ cô Hình như bà đang rất sợ hãi thứ gì đó phía sau lưng mình Bà sợ cô qua Thứ đó sẽ làm tổn thương cô Mẹ, đừng sợ, đừng sợ Sợ Yến đưa tay trấn tỉnh Cô vừa qua khỏi bậc tan cuối cùng cái chạy ù về phía mẹ cô. Ngay lúc này, cô lờ mờ nhìn thấy thứ gì đó đang rơi về phía này. Không kịp suy nghĩ, cô ngồi thập xuống, ôm lấy hai người bọn họ. Cái thứ mờ ảo kia vừa vặn rơi xuống lưng cô. Ngay lúc bóng đèn rơi xuống lưng Vũ Sơ Yến Bà Trần Tuyết và Lan đồng loạt hét lên Thì lưng của Vũ Sơ Yến đột nhiên phát sáng Cô cảm thấy con vật nọ đang di chuyển trên lưng của cô Nhờ chi thuận luồng Mà bóng đèn kia ré lên mấy tiếng kích kích Rồi tan mất đi Trần Tuyết được một phen hú vía Bà nhìn lưng của Sơ Yến trò hỏi đây, đây là cái gì? Không quan trọng Chúng ta ra cổ đây trước ra Chà, chà đang ở đâu? Trần Tuyết chỉ quá lo cho con Bà quên bén đi chồng mình Lúc này mới sực nhớ ra Chết rồi, lúc này hỗn loạn quá không để ý Không biết ông mấy có sao không nữa Đi, con đưa hai người ra ngoài trước Chúng tôi lại tìm cha Vũ sơ yến diệu hai người họ xuống bậc thăng Hai con quỷ hình thụ quá dị Đang canh giữ Dẫn trừng trừng mắt nhìn theo bọn họ Trần Tuyết không quá nhát găng Hoặc là bản năng làm mẹ trổ dậy Nên bà không mấy sợ hãi Nhưng Lan thì rung tới chân này, bóp vào chân kia Đi đứng không vững, mấy lần suýt té ngã đi Từ lúc đánh lùi cái bóng đen Chi thùng luồng trên lưng sơ yến không hề ngủ lại Bây giờ nó đang biến thành một cái bóng thùng luồng nhỏ, trắng, bò xung quanh Bảo vệ đám người vụ sơ yến Đám quỷ kê quả thật có chút sợ sệt cái bóng thùng luồng này Vất vả đi một lúc, vừa ra đến chỗ trùa thần Thì hai con sóc đã đưa vũ nhị ra ngoài Không biết kỹ vấn hành Đã đưa bọn quỷ này thứ gì Mà diệt mãi không hết còn chúng cứ như bất tử Chùa thần đánh mãi một hồi cũng thấm mệt Ông quay sang nói với vụ sợ yến Hai bộ à Ngài hãy gọi binh lính của hai giới lệnh ứng cứu đi Làm cách nào Ta làm sao có thể gọi được hai binh chứ Bọc ngọc của ngài đó Đây cũng thật là làm khó cô quá Bởi vì bây giờ cô đã làm gì thấy chiếc vòng ngọc kia đâu Cô xoa xoa hai cổ tay đến đỏ lên Vẫn không thấy chiếc vòng nào cả Chùa thần giở khóc giỡn cười Vì mất tập trung mà bị một con quỷ đánh trúng vào ngực Hai mẫu, tập trung Chùa thần nôn ra một ngậm máu Sơ yến cảm thấy trách nhiệm của mình nặng nề hơn một chút Vì vậy cô đã tay phải nắm chặt cổ tay trái Nhắm mắt tập trung cao độ Không biết cô đã lẩm nhẩm câu gì trong miệng Nhưng không quá mấy phút sau Cậu tay trái của cô đã phát sáng lên Lấy tay phải ra Chiếc vòng ngọc kia hiện lên bên cậu tay trái của cô Cô thoáng mừng trả hỏi Bây giờ phải làm như thế nào nữa? Dùng vòng ngọc kêu gọi hải bịch Chùa thần lại bị thương thêm một chỗ Đối với ông mà nói Bọn quỷ này chung quy cũng chỉ là tép riêu mà thôi Nhưng cái khó đối phó Chính là bọn chúng đánh mãi không chết Điều này đã trút mòn sức lực của ông Vũ Sơ Yến lại chạm vào vòng ngọc Sau đó nhắm mắt đậm bẩm Những đốm sáng li ti thoát khỏi vòng ngọc Sau đó bay về phía biển Chỉ trong chốc lát Từ ngoài biển khơi Bay vào rất nhiều bóng xanh Những cái bóng lờ mờ không nhìn thấy rõ Chỉ thấy bọn họ có nhiều đặc trưng của loài cá Bọn họ tay cầm binh khí Trật diện xông vào đánh với bọn quỷ Chùa thần cuối cùng cũng được nghỉ ngơi Ông quay sang Vũ Sơ Yến nói Hải bộ à Người làm trất tốt Nghe nói câu này Sơ Yến mới mở mắt nhìn lên Cô kinh ngạc không thể tin được Vào mắt mình Cô vậy mà thật sự có thể kêu gồ được Hải Binh Điều này quá sức phi thường rồi Hải Binh rất mạnh mẽ Chỉ trong chớp mắt Đã đánh tan đám quỷ đi Trả lại bầu không khí trong lành Chùa thần dù có cố tìm cỡ nào Cũng không tìm ra được vật chứng Có thể hội tội kỹ vấn hành Tên này đúng là quá xạo trá Không thể xem thường một chút nào Sau khi đánh tan đám quỷ Hải Bình quay trở về Lúc này ông bà Vũ mới tỉnh táo trở lại đôi chút Sau sự việc kinh hoàng kia vô thần dặn dò hai con sóc Quay về báo lại với tô bụt dương rằng Vũ sợ yến đã an toàn Sau đó được ông bà Vũ mời vào trong nhà "Rùa thần à. Chú các người muốn gì?" Rùa thần vốn muốn ngồi xuống ghế, lại nghe sư Yến hỏi. "Ông không dám ngồi nữa." Mà khum người nói. "Ai mẫu à? Có lẽ ngài đã biết chi thuôn luận trên lưng của ngài. Đó chính là chân thân của viên Vẫn ngọc mà ngài đang mang trong người. Viên ngọc đó vốn dĩ là giật hộ mệnh của Hải Thẳng, bị trộm mất hơn trong năm trước." Ta đã từng nghe dị bạch kia nói Nhưng bây giờ lấy ra bằng cách nào Ông cứ nói đi Ta nhất định sẽ trả cho hải thần nhà ông Còn nữa Đừng có gọi ta là hải mẫu gì đó Sợ Yến không hoảng loạn Cho dù sợ hãi Nhưng cô vẫn có thể khôn ngoan đưa ra cách giải quyết để thoát thần Rùa thần chỉ vào cổ tay trái của sợ Yến Rồi nói Chị ngại có biết đây là vật gì hay không Chiếc dòng ngọc này á Có tên là Thủy Vũ Chi Tâm Là vật định tình của hải thần Tặng cho hải mẫu đời trước Sau khi hải mẫu qua đời Đã đem chiếc vọng này hóa vào trong nước Nhờ biến trọng bao la Tìm kiếm cho con trai bà một cô dâu như ý đó Như ý cái con khỉ Sơ yến chửi thầm trong lòng Để giống như là một lời nguyện Vậy có cách nào phá giải lời nguyện hay không? Ông Vũ Nhị khẩn trương hỏi rùa thần Rùa thần nói Dạng lần không được nói đây là lời nguyện Đây là nhân duyên ngàn năm hiếm gặp Được biến trọng bao la ban cho Thứ cho ta nối thẳng Hai mẫu nhất định phải được gã về biển cả Ngài ấy đã mang trong mình mệnh cô dâu hải thần Tự khắc mang về cho mình tai quả Nếu như không gã về hải giới Không có sự bảo vệ của hải giới Thì trong này mai thôi Ngày ấy và cả gia đình Đều sẽ không được sống yên ổn đâu Rùa thằng vừa nói Vừa len lén quan sát thái độ của sơ yến Thấy cô căng thẳng đến nắm chặt hai bàn tay Ông nói tiếp Nếu như không tin Hai vị có thể trực tiếp hỏi ngày ấy Xem gần đây Đã gặp phải những loại chuyện gì rồi Sơ yến đón nhận ánh mắt của ba người kia Cô nuốt Khan một cái rồi nói Trước đây bị kéo như đồng trắng Sau đó lạc vào xào huyệt của một con quỷ ăn hồng Không lâu sau Thì bị kẻ xấu đưa xuống một nhánh của hải thần Hồng chiếm đoạt vẫn ngọc Nói chung mỗi ngày qua đều nớm nớp lo sợ Sống không bằng chết Chỉ có điều Ta sẽ không gã Không gã Hai mẫu à Hãy suy nghĩ kỹ lại đi Nếu như ngài gã về với hải giới, nhất định sẽ có được cuộc đời viên mãn. Từ đây không còn lo lắng. Không những vậy, tập tục tế thần cũng sẽ không còn nữa. Các cô gái có thể được sống và lập gia đình. Nếu như ngài không gã, không biết hải thần một khi tức giận lên sẽ làm gì làng vũ Trạch này. Đến lúc đó bú công tộc cũng sẽ không dễ dàng buông thai cho ngài. Quả đúng là trưởng lão của hại giới Ông ta không phải dạng thông minh bình thường Từng chút từng chút đưa Vũ Sơ Yến vào thế khó sợ Sơ Yến đã ở làng Vũ Trạch 5 năm Cô quá đủ hiểu chuyện Để biết dân làng đã cưu mang cô như thế nào Và ông biết Vũ Sơ Yến nhất định sẽ không muốn nhìn thấy ngôi làng này bị hủy diệt Sơ Yến đột nhiên muốn đi Ông bà Vũ định ngăn lại Nhưng thần trùa ngỏ ý hay để cô đi Bởi vì ông biết vụ sơ yến muốn đi tìm ai Bây giờ chỉ còn chờ vào tô mục dương mà thôi Nhưng ông tin tưởng rằng Tô mục dương sẽ không làm ông thất vọng Sơ yến đi tìm tô mục dương Tới chân núi xuyên mộc Cô bị nai canh cửa ngăn lại Vụ sơ yến vì chạy vội quá Mà bóp phải đá Bây giờ giày đã trách nát Hai bàn chân cũng coi như đã trướng máu Vụ sơ yến đứng mệt mỏi Nài nỉ, nài canh cửa. Xin hãy để ta lên núi gặp sơn thần. Cầu xin ngươi mà. Cô gái à, sơn thần của lĩnh không được để người ngoài lên núi. Mong cô về cho. Đừng làm khó chúng tôi. Nài canh cửa giọng nói buồn bã. Dù sao bọn chúng cũng rất thích cô gái này. Mà bọn chúng cũng thừa biết rằng sơn thần của bọn chúng cũng là dị dạng bất đắc dĩ. Vũ Sơ Yến chân đứng không vững. Cô khủy xuống vang nại Vậy có thể làm ơn mời Sơn Thần Đến gặp ta một lần có được không Cậu xin ngươi Cô gái Sơn Thần đã dặn dò Không gặp bất cứ ai Xin cô hãy về đi Tâm Bột Dương Anh ra đây đi Ra đây nói rõ ràng với ta Tại sao anh lại trốn trách chứ Tâm Bột Dương Vũ Sơ Yến trôi một giọt nước mắt Giọt nước mắt kia vừa rơi xuống Chạm vào vòng ngọc trên tay vòng ngọc đột nhiên phát sáng Không lâu sau Bầu trời vốn chỉ đang nắng Lại kéo mây đen Mưa kéo đến Tô Mục chưa ngồi ở nơi cao nhất của ngọn núi Mặt cho cơn mưa dậy xéo Hắn vẫn cứ như thế Chết lặng người đi Khuôn mặt hắn không mang theo chút biểu cảm nào Như thể hắn đã chết rồi Chỉ còn thấy đôi mắt đỏ Sáng trực trong cơn mưa chứa đựng một giọt nước mắt giọt nước mắt ấy lăn trakhoe mì cứ thế theo nước mưa trời xuống Vũơ Yến khóc trời sẽ đổ mưa đây chính là sức mạnh của cô dâu H hại mệnh đã định sẵn tôi một chương vợ phút này đột nhiên nở một nụ cười chua chắc ở Vũsơ Yến ngồi với chân núi ba ngày ba đêm Cũng là trời mưa suốt 3 ngày 3 đêm Nước biển dâng lên Hoa màu thối trữa Rất nhiều tiểu quỷ ở hải giới Lên bờ làm loạn Chùa thần phải sai hải binh lên bờ dẹp loạn Một cuộc diện hết sức vất vả Đến ngày thứ ba Chùa thần che ô đi vào chân núi Đến bên cạnh che mưa cho Vũ Sơ Yến Lúc này Vũ Sơ Yến gần như đã sức cùng lực kiệt Vì mệt và đói Nhưng nước mưa như không thể làm hại được cô Chùa thần yên lặng đứng một lát cùng cô, rồi nói Hai mẫu à, nên quay về rồi Một lát nữa, ngay để ta chết tâm thêm một lát nữa Sơ yến thiệu thảo mắt vẫn không trời dỗ lên núi Chùa thần thu ô ném qua một bên, hắn giọng nói Hai mẫu nên biết một giữa hai phải Ngài như thế này là đang sĩ nhục hai thần Sĩ nhục hại chơi đó Chà Thật là cảm động quá đi Chùa thần à Các người nổi tiếng cao ngạo Mà hôm nay lại cầu lị một đứa con gái Tâm hướng về người đàn ông khác sao Chùa thần quay đầu nhìn về phía sau Nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ tay che ô giấy Miệng vẫn còn đang nở một nụ cười mỉa mai Chùa thần nhìn cô ta Hư lạnh rồi nói Lâu rồi ta chưa cắt lưỡi ai đó Làm sao nào Giang vi ta nói sai sao Lần đó cô ta bị bắt vào xa động Ta còn chứng kiến tận mắt bọn họ Với nhau Thật là <cười> Ta còn thấy phát sâu dùm cho hải thần đó Giang vi vừa nói Vừa tạc lưỡi rất khoa trượt Chùa thần thân phận cao quý Không thể so đo với một con rắn cái được Ông chỉ đành nuốt giận vào trong lòng Mà ngay lúc này Vũ Sơ Yến lồm cơm đứng dậy Cười cợt nhìn về phía Giang Vi <cười> mẫu Sao mẫu đi sao Chùa thần Ta nghe nói xà tộc sống dựa vào hải giới có đúng không ừ, Chính là như vậy Chùa thần lại không người nói Ông thật luôn bất ngờ Với vũ Sơ Yến này Giang Vi hoạnh hòe Chỉ tay về phía Sơ Yến Mà dặm chân nói Nhưng muốn làm gì hả Có người phụ nữ trẻ tiền Đứng núi này trong nước kia sao Căm miệng đi Trước khi ta đuổi các ngươi ra khỏi hải giới Ta thật muốn xem xem cái bộ dạng Chui lũ chạy trốn của xà tộc các ngươi Khi bị Sơn Thần và Hải Thần đuổi giết đó Vũ Sơ Yến cảm thấy bản thân không quá mệt như lúc này Cô đã cảm nhận được Chi tuần luồn trên lưng mình đang động đậy Giang vi nghĩ rằng Cả thần chùa còn không dám mắng chửi mình mà Vũ Sơ Yến kia lại nấu đến thầmm tệ như thế thì không khỏi tức tuổi mà nói cái <cười> phụ nữ không biết xấu hổ hãy mẫu ở đây còn có mau quỷ xuống ở trang chưa nói hết thì Vũ Sơ Yến đưa cổ tay trái của cô lên chứ vừa mới chạm vào chiếc vòng ngọc bầu trời đã quang mây mưa tậm trang vi giật mình nhất thời không biết phải làm gì Nên lấy tay bụm chặt miệng lại Vũ Sơ Yến được thần trùa đưa về nhà họ Vũ Ông bà Vũ mừng trở Khi thấy cô vẫn bình an vô sự Ba ngày nay Bọn họ đều vì lo lắng Mà không ăn không ngủ Nhưng thần trùa lại chẳng để cho bọn họ đi tìm cô Vũ Sơ Yến thay một bộ đồ khô tráo Rồi được Lan đỡ lên trên giường Sau khi thấy cô nằm xuống đàng hoàng Thần trùa mới khơm người nói Hải mẫu hãy nghỉ ngơi cho tốt Lão thần để lại hải binh bảo vệ cho ngài Lão thần hiện tại quay về hải giới Chuẩn bị sinh lễ Và cho ngày lành thang tốt Đến khi đó chúng ta gặp lại Vũ sơ yến yếu siêu Không giống bộ dạng quát nạc giang vi lúc nãy Thần trùa cũng không để tâm lắm Ông ta gật đầu chào một cái Rồi biến mất đi Thần trùa không dồi về hải giới Ông lên núi bái tế Diệp Lam, mẹ của Lạc Trị Ngư Tô Mục Dương nhận ra ông ta nên không truy đuổi như lần trước Thằng trùa cầm trên tay một khớm hoa màu vàng nhạt mà Diệp Lam khi còn sống rất thích Sau khi đã cắm lên đầu mộ thì phát hiện phía sau lưng có người Tô Mục Dương đi tới Chỉ trong vòng 3 ngày thôi mà chung mạo của hắn trở nên vô cùng tiều tụy Chán vẽ như thư sinh bước ra từ trong sách kia Bây giờ còn lại Tên thư sinh bệnh tật sắp chết Quán thay thần trùa chẳng thèm thương xót người ta lấy một chút nào Ông nói Cảm tạ sân thần đã giữ đúng lời hứa Có điều bộ dạng này của ngài Thật sự lần đầu ta mới nhị thấy Cô Mục Dương à Ngài quá thật đã có dục vọng rồi Cho dù bây giờ ta nói câu này có hơi không hợp lý Nhưng chúc mừng ngài Tôn Bục Dương chẳng buồn nhìn thần trùa Hắn vô cảm lẫn thửng đi về phía ngôi đền của mình Ngày 15 tháng 8 Ngày lạnh tháng tốt Hải giới vui mừng như hội Khắp nơi trang trí đèn sao biển Sàn hồ đủ sắc Quý về tượng trưng cho hoa biển Tiệp mời đưa tất cả những bộ tộc của hải giới Hải thần nay đã gặp được cô dâu định sẵn của đời mình Giờ giàu trăng nhô lên biển Khởi hành đón dâu Quý tính giả vừa nghe xong tập thứ 3 Của cô dâu Hải thần Tác giả tịch hạ Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại mọi người ở tập 4 của bộ truyện Chúc mọi người một ngày an lành nhé